Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Xong em cảm nhận được Anh người âm kia lau nước mắt cho em Y như chuyện ngôn tình vậy Nhưng theo kiểu ngôn tình buồn Nghĩ lại Em vẫn chạy lòng Một chút hoài niệm dành riêng cho anh Người cũ 4 giờ sáng Em thức trắng đêm Chẳng thể nào chậm mắt được Mọi thứ diễn ra Cứ như trong một giấc mơ vậy Ai được nghe em kể thì đều chép miệng, khổ thân con bé tuổi trẻ mà đã bị tự kỳ ám thị. Trong mắt họ, em như một người hâm hâm rờ rợ, khiến họ phải thốt lên bằng những câu mang tính chất đầy thương hại. Sai lầm của em cứ như đi tìm sự với những người mình cho là bạn để rồi có ai hiểu và giúp mình, nhưng đổi lại, những người bạn đó lại đi chế giễu mình khắp nơi, cay đắng thật. Em bị trầm cảm nghiêm trọng, suốt ngày khóc, cảm thấy cô đơn trong cái thế giới đầy nghiệt ngã này. Em tự an ủi mình cố gắng lên, thử thách mới đang chỉ bắt đầu. Em nhất định không được thua cái trò nghiệt ngã của số phận. Em nghĩ về bà, nghĩ về gia đình ở quê. Nếu bây giờ ai đó đưa em đi, chắc bà sẽ buồn lắm, kẻ bạc đầu tiễn kẻ đầu xanh. Em còn chưa làm được gì để báo hiếu cho ông bà nuôi em khôn lớn. Vì thế, em lại có sức mạnh để chiến đấu. Anh quy bảo, cho dù thế nào đi nữa thì anh vẫn luôn bên em. Sai lầm của em là cứ đi tâm sự với những người mình cho là bạn để cho ai đó có thể hiểu và giúp mình.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 Bà se buồn lắm, kẻ đầu bạc điễn kẻ đầu xanh. Em còn chưa biết làm gì để báo hiếu cho ông bà nuôi em khôn lớn. Vì thế, em lại có sức mạnh để chiến đấu. Anh quy bảo, cho dù em có thế nào đi chăng nữa thì anh vẫn sẽ luôn đứng bên em. Em cười nhạt, ít nhất có một người không bỏ rơi mình và có một người luôn âm thầm bên cạnh mình. Nhưng nhìn điện thoại lúc này đã 6 giờ. Em ngáp ngắn ngáp dài rồi lại thiếp đi. Trong mơ màng, em lại thấy anh. Đây là đâu? Giữa không gian tối om như mực, anh ta nắm tay em. Đột nhiên anh ta ghì chặt em như sợ em tuột mất. Anh dẫn em Anh dẫn em đi qua một ngôi làng, dân tình đang họp chợ đông lắm, bán đủ các thứ đồ quần áo, vải vóc. Những đứa trẻ con chạy trên đất đuổi nhau, mặt đứa nào đứa đấy kiểu hớn hở. Trên tay cầm cái ngọn trông trống quẩy tít mù. Một đứa mày mê chạy va vào, vào người em. "Cô xuống đây chơi à?" Em lẩm bẩm. "Xuống đây là xuống đâu?" "Ra chỗ khác nào." Để cho cô chú đi về nhà. Anh cất lời, giọng ấm áp đến lạ. Em quay lại nhìn anh. Hôm nay, anh mặc một chiếc áo màu xám, trông đẹp dai phết. Người anh cao tầm 1m8, người gầy. Sao? Ngắm đủ chưa? Em thở dài. Anh lôi em qua đây, sao không thèm nói gì với em thế à? Ừ... Tưởng em không muốn nói chuyện với anh chứ? Giọng điệu giận dỗi trẻ con làm em phì cười. Em gì to mò muốn biết anh là ai thôi. Em không sợ anh à? Không. Em lắc đầu. Cảm giác với anh thân quen đến lạ, rất gần gũi, rất quen thuộc. Anh đưa tay vuốt tóc em, dường như anh muốn nói điều gì đó nhưng lại im lặng. Đi về thôi. Em ở đây lâu không tốt đâu. Nhưng anh còn chưa kể cho em nghe chuyện về anh mà. Để khi khác nhé. Em ăn gì đi không đói. Dứt lời, cũng là lúc em mở mắt, vậy bị kéo về thực tại. 12 giờ trưa. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net